Xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh Giấc Mơ Niên Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn là theo dõi xong 3 tập của bộ truyện Bố ơi lấy vợ đi thì quý vị cũng đã hiểu được nhân vật chính có một cái nội tâm sâu sắc. À dù là anh, anh phải hy sinh cái cuộc sống riêng của mình, hạnh phúc riêng của mình để toàn tâm toàn ý lo cho con gái. Những tử Lãng đã tìm được một cái hạnh phúc mới, một cái bến đỗ mới khi có một người phụ nữ chủ động à đi bày tỏ tình cảm với anh chứ. Và anh cứ tưởng như là anh sẽ kiếm được một cái người mẹ mới, một cái tình cảm bù đắp cho con gái của mình là cái con. Nhưng mà không phải. Cô ta đến và anh là có một cái mục đích khác. Và anh cảm thấy là rất là mất niềm tin khi mà người vợ đầu tiên đã cho anh một cái vố đau như vậy, và đến bây giờ lại tiếp tục đến với người thứ hai này lại là một sự giản giống nữa tấn công anh. Ván quyết định là không lấy vợ và Trong cái bỉ truyện nó có bốn câu kích dẫn ở trong bộ bộ trong bộ truyện ngắn này mà Hồng Nhung rất là thích. Cái con có nói là bố ơi, lấy vợ đi. Và anh con nói là không bố không lấy vợ đâu. Và cái con lại tiếp tục nói là con thấy cô bố thương bố cơ mà. Và anh ấy con nói một câu là nhưng người ta không thương con. Đó là bốn câu mà Hồng Nhung rất là ghi nhớ và rất là thích bốn câu này trong toàn bộ bộ truyện. Và hôm nay để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn. Tập 4 của bộ truyện Bố ơi lấy vợ đi. Sau khi nghe xong truyện thì quý vị hãy để lại những cảm xúc của mình ở phía bên dưới để Hồng Nhung cũng như ban biên tập của chương trình có thể giải đáp những cái thắc mắc khó hiểu của quý vị trong câu chuyện. Và hãy đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được tập mới một cách sớm nhất. Còn bây giờ Thường Nhung xin kính mời quý vị đến với tập 4 của Bố ơi lấy vợ đi. Cứ như thế được 4 ngày, tôi đi làm ca đêm đến gióng giờ sáng thì trở cò đi học. Chờ cháu ăn sáng xong, dắt đến tận cổng trường, nhìn nó vào lớp tôi mới quay về. Mọi người ở nhà cứ sợ tôi mệt, bởi cả đêm đi làm đã không ngủ. Anh Luân với bác Xuân có lẽ ngại tôi nên cứ bảo bác Xuân được còn đi học. Tôi nói, "Gớm, khổ quá. 6 giờ hơn em về, chờ cháu nó đi học độ tầm 6 rưỡi 7 giờ kém là xong. Về em ngủ một đợt 20 phút chứ còn làm sao đâu mà ngại." Mém ngồi từ sáng tới tận đầu giờ chiều cơ mà. Mệt gì đâu? Anh cứ đi làm, bác Doan đi lại không tiện, để em đưa cháu đi thì ai? Nói thay thua chứ sắp hết tuần ca đêm rồi. Lúc đó chuyển sang ca chiều thì tôi cũng lắm cũng chỉ đưa được cái cỏ đi học. Mấy hôm nay ngày nào cũng nghe ngóng xem có thông tin gì của bọn lạ mặt kia không. Nhưng chúng dường như đã lẩn mất. Vẫn như mấy ngày trước, 4 giờ chiều tôi chuẩn bị mặc quần áo rồi đi ra trường tiểu học để đón coi. Gặp ngay đoạn đường đang làm, hai cái xe ô tô đi không nhường nhau, thành ra chật cứng. Đường làng đã bé, xe chở đất đá ganh ghé với xe ô tô con. Chẳng ai nhường ai khiến cho những người đi đường đều phải chờ đợi. Tính ra đi đến trường chỉ mất độ 10 phút. Mà giờ là 4h30 rồi, tôi mới len qua được khu vực ách tắc. Đang đi thì có điện thoại, số của vợ cụm. chắc chưa thấy tôi đến nên vợ cụm gọi điện hỏi. Vừa phóng xe vừa nghe điện thoại, nhưng tôi chỉ thấy tiếng nhao nhéo. "Này này, buông ra buông ra." Tôi hỏi tao vào trong điện thoại. "Alo, alo, cụ chuyện gì đây?" Vợ cụm hét lên. "Anh Dương, anh Dương ơi." Điện thoại vẫn mở nhưng tôi không thích cụm nói gì, ngoài tiếng kêu vừa rồi nữa. Nghĩ ngay đến chuyện chẳng lành, tôi rồ ga phóng nhanh hết cỡ ra trường tiểu học. Dựng xe ngay trước cửa hàng tạp hóa của vợ chồng cụm Tôi thấy vợ cụm đang ngồi ghế bán hàng Vợ cụm đang ôm cái còi Phía bên ngoài là hai gã đàn ông đổi mũ lưỡi chai Đi dày khủng bố Mặc quần áo bò, đeo kính, dái dê màu đen Tôi lặng lặng đi vào hỏi vợ cụm Sao gọi điện cho anh mà không nói gì thế Vợ cụm mừng quính Bởi thú thật hai gã đàn ông kia nhìn rất bạm trợn Vợ cụm vở vã nói Anh Dương Có mấy người này cứ ngồi đây hỏi han linh tinh Mà chồng em vừa chạy đi vào trong kia Mua ít đồ cho tao rồi Anh ơi Người này cứ nhận mình là mẹ con bé Cứ đòi bế nó Tôi giật mình Khi mà ra đây tôi mới chú ý đến một người phụ nữ đeo khẩu trang Đang ngồi bên ghế bên này Tôi nói Mẹ nào Nó làm gì có mẹ Chúng mày định làm gì Hai gã kia thấy tôi xưng mày tao thì đứng dậy chỉ mặt Mồm vẫn nhai kẹo cao su Chúng nó nói Ờ Mày é thằng danh con này, mày thích bố láo không? Người đàn bà kia bây giờ mới đưa tay ra hiệu cho hai tên đi cùng, bản trông dịu dàng. Mộ ta tháo khẩu trang ra rồi nói. Khi mà mụ cất giọng lên câu đầu tiên tôi đã biết mụ lai. Ờ kể chú Dương, không nhận ra chị à? Chị Lyên đây. Chị không phải mẹ con bé thì chú bảo ai là mẹ nó? <cười> Còn đàn bà khốn nạn, đúng là nó thật rồi. Chỉ có điều bây giờ nan mặc sang trọng hơn xưa. Ngươi đeo đầy vàng là vàng. Cái giọng nói chó chết của nó tất nhiên làm sao tôi có thể quên được. Con khốn nạn đang ngồi đây chính là chị dâu của tôi. Vợ Quanh Luân cũng là mẹ của cái còi. Cái còi mặt không dấu nổi sự sợ hãi bởi hai gã đầu gấu đang ngồi phì phèo thuốc lá, nó gọi xe khẽ. "Chú Dương, chú Dương ơi." Con liền vội đổi giọng. "Mẹ đây mà con, con hỏi chú Dương xem mẹ có đúng là mẹ của con không nào?" Vợ cụm trong trường hợp này cũng không biết phải nói làm sao, vợ cụm hỏi: "Vậy chị này là mẹ con bé Tả à?" Tôi đang rất rối, bởi chính tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Dù con đàn bà khốn nạn này nó có ác đức như thế nào đi nữa, nhưng sự thật vẫn là sự thật, nó vẫn là mẹ của con bé. Cái còi dường như cũng đang chờ đợi câu trả lời của tôi sau câu hỏi của vợ cụm. Tôi ức đến hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, tôi cấy đắng đáp: "Ừ, đúng vậy." Con bé rưng rưng nước mắt, nó thút thít nói, "Sao, sao bố bảo với cháu là mẹ chết rồi ạ?" "Không đâu, cháu không biết đâu con ơi. Con đàn bà khốn nạn đã ngồi trước mặt cháu đây, còn đáng chết hơn cái chết nhiều lần. Vì nó mà bố cháu suýt chết, vì nó mà cháu trở thành đứa mồ côi mẹ, vì nó mà gia đình sảy ra bao nhiêu biến cố, nó không xứng đáng làm mẹ." Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng nhìn con bé đang khóc, Hai hàng lệ cứ lăn chảy ướt dòng má khiến tôi không nói được. Nó mơ thêm mẹ hàng đêm, nó mong được mẹ bao bọc trong vòng tay, thậm chí nó bốn bốn nó lấy vợ để nó được gọi người đó là mẹ. Giờ này mẹ ruột của nó đang ở đây, con khốn nó đang làm bộ. Nó cũng rưng rưng nước mắt cất lời ngon ngọt. Mẹ đây con, mẹ con sống đây này. Bố con nói dối đấy, bây giờ mẹ về đón con nhé. Đoạn đường trời mùa thu hôm nay hơi sẩm tối do thời tiết lạnh. Trong quán tạp hóa lúc này tôi như chết đứng, bởi mọi chuyện giờ đây đang càng lúc càng rắc rối. Nhưng khi nghe xong câu, bây giờ mẹ về đón con, của con Liên, thì tôi như bừng tỉnh. Con khốn nạn mới nói cái gì vậy? Nó vừa nói cái gì cơ? Tôi gạt hai bàn tay mụ xuống khi mụ đang rơ ra trước mặt cây còi, tôi quát. Mày đừng có nằm mơ, mày không xứng đáng chạm vào con bé ấy. Đón nó đi á, chú mới đang nghĩ cái gì vậy? Mùi nhìn tôi cười khẩy <cười> Này chú Dương, chú ăn nói cho nó cẩn thận Dù sao trên giấy tờ tôi với anh chú vẫn chưa ly dị đâu Về lý tôi là mẹ ruột của nó Bao năm qua tôi có chuyện không về được Bây giờ chú lấy quyền gì mà đã cản tôi Chú nên nhớ chú cũng chỉ là một thằng hàng xóm Chẳng có quan hệ ruột thịt gì với con gái tự cả Mẹ nó Nó nói những câu khiến cho tôi không thể nào phản kháng Đúng vậy, dù sao tôi với anh Luân cũng chỉ là anh em làng xóm láng giềng, tôi với cái còi cũng chỉ là chú cháu gần nhà. Kể cả giờ có ra pháp luật thì nó nói vẫn đúng. Anh Dương bao năm qua vẫn chưa ly dị với nó. Tôi không hiểu anh nghĩ cái gì, hay là do thủ tục ly hôn một phía quá rắc rối mà anh với con khốn này trên giấy tờ vẫn là vợ chồng. Nó bỏ đi ngót nghét 7 năm trời, bây giờ nó quay về đòi đón đứa con gái mà nó đang tầm bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn. Con đàn bà khốn nạn vẫn tiếp tục những lời yêu thương giả tạo. Mẹ đây con, lại đây cho mẹ ôm một cái nào. Con bé coi vẫn rưng rưng nước mắt, nó toàn đi sang thì tôi quát. "Coi, mày định đi theo nó thật à? Mày sang, tao đánh chết." Đây là lần đầu tiên trong đời chú Dương quát nó, dạ đánh nó. Tôi không biết tôi làm gì sai hay đúng, nhưng sang lúc đó tôi thấy uất bức cho anh tôi quá. Tẳng thẳng cân gà chống nuôi con bao nhiêu năm nay. Nhưng giờ chỉ bằng một hai câu nói nhẹ nhàng từ con khốn này, đứa con gái của anh tôi đã siêu lòng. Có thể nó chỉ đơn giản nghĩ là mẹ muốn ôm nó, nhưng nó đâu biết được loại đàn bà này độc hơn cả rắn. Tôi bế nó lên rồi nhìn con liên nói. Nếu mẹ đã quay về và muốn gặp con bé, thì về nhà anh luôn gặp đàng hoàng, còn bây giờ thì nó phải về nhà. Cái còi không dám cãi lời tôi, bởi nhìn tôi lúc này rất đáng sợ. Nó ôm chặt lấy cổ tôi không ho he một lời Tôi biết nó đang run Nhưng lúc này không còn cách nào khác Trong đầu tôi tự nhủ Cho chú xin lỗi Nhưng chú phải đưa chóng về với bố Tôi bước đi được hai bước Thì có người cáo tay tôi giật lại Là một trong hai gã kia Nó nói Ê thằng danh con Mày đi hơi xa rồi đấy Mày là cái chó gì mà dám bế con của chị tao đi Không sai tôi cũng đoán tôi sẽ chẳng thể nào mà giờ gọi đây một cách êm xuôi được. Con Liên nó về đây với hai thằng đầu gấu, chúng nó đang lảng vảng quanh đây mấy ngày qua, có lẽ là để tìm con bé. Chẳng có bọn bắt cóc nào cả, chỉ có con mẹ khốn nạn định bắt con mình đi mà thôi. Tôi im lặng, tôi đặt con bánh xuống rồi nói, "Tím, em dẫn cháu vào nhà cho anh." Tím là tên của vợ cụ. Cứ tím vội vàng ôm con bé đi vào trong. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã ăn một đấm vào đầu Kèm theo câu chửi Con ba em ấy Láo này Danh con bố láo Mày thích làm kìa đà cản mũi vậy không Người đi đường xung quanh thấy Nhưng do hai thằng này nó quá bẩm trợn Nên chẳng ai dám can Họ chỉ đứng chỉ trò Hơn nữa chỗ này cũng không phải nơi tôi sống Cho nên cũng chẳng quen biết ai mấy Tôi bị đấm bất ngờ ngã rúi rụi xuống đất Bên trong vợ cụm vừa ôm cháu vừa hét lên Ai cứu anh ấy với Đội tự ăn đấm cũng khá nhiều, chỉ có điều cú đấm này nó khiến cho tôi như điên dại. Dưới gầm bàn là cái điếu cày để cho khách ngồi hút thuốc nào. Tất nhiên sau khi bị đấm tôi cũng cháng váng, biết một mình mình không thể ăn được hai thằng chúng nó, thấy tôi ngã con liền cười khinh khỉnh. Các còi trong nhà cũng gào khóc ầm lên, nó luôn miệng gọi tên tôi. Tôi rút được cái điếu cày, gồng dậy tôi hét lớn, "Chết cụ mày đi." Nhưng về quay lại bất ngờ, Lại thêm phần tráng sau khi bị thằng chó đó đấm Nên tôi nhắm vào đầu để đập Mà thấy quái nó lại đập chuột Nhưng ngay lập tức tôi quăng ngay cái điếu sang bên thằng chó và đấm mình Lần này thì trốn ngay vào bắp tay của nó Nhưng lực đánh cú sao không mạnh bằng cú đập đầu tiên Nên nó chỉ á lên một tiếng Lập tức thằng còn lại nó lao vào xong phi tôi một quả vào bụng Ăn nguyên cú đạp khiến cho tôi ôm bụng quan quại khó thờ Bởi đôi giày khủng bố kia nó quá cứng Mại hai thằng chó Sau khi tôi nằm dưới đất chúng nó có thấy đạp tôi tướng bụi Vợ cụm cái còi cứ thế mà khóc to hơn Tôi hứng chịu trận mưa đạp mà không thể nào phản kháng Lúc đó chắc nhìn tôi như con trói bị đập với thịt Hai thằng vừa đánh vừa chửi Nhưng rồi trong những tiếng buồm buồm ấy tôi nghe thấy một giọng quen thuộc Còn mẹ là chúng mày Mẹ em ơi nè Hai tướng đập như trời ráng cầm theo tiếng chửi hùng hồn Thằng bạn tôi, thằng cụm Ơn giời cũng đã về rồi Ngay sau âm thanh căng đét khét lẹt mà tôi đoán đó là từ gạch, đá hay cái gì đó đập vào phần mềm, thì tôi cũng không còn ăn đạp từ hai thằng chó đi nữa. Tiếng vật thể nặng kia được vứt xuống nền nhà khiến tôi giật mình. Tôi được nâng dậy, vợ cụm bên trong la lên. Anh cụm, chúng nó, chúng nó đánh anh Dương từ nãy đến giờ đấy. Cụm sốc tôi lên. Còn mẹ nhà cụm, bàn tay cái hút nưới con úp này sao mà khổng lồ đến vậy? Nó sốc nách tôi lên rồi hỏi. Mày có sao không? Tiên sư mày không về sớm, bố mày thấy cả giải ngân hà ra đây này. Mồm miệng tôi bị đánh đến gật toét son. Nhưng nằm dưới sân nền hai thằng kia còn đang tu hum toàn máu đen. Máu từ đầu chúng nó chảy ra ướt hết mặt. Một thằng nằm sấp còn một thằng lồm cồm bò dậy, con liền sợ quá lùi ra bên ngoài đường từ bao giờ. Mặc dù người đang đau lắm, đau nhức hết mình mày, nhưng chúng nó xong rồi. Chúng mày sai một điều là đánh bố mày không chết Và giờ chúng mày đang ở trong nhà của bạn tao Cộm nhìn hai thằng kia trẻ máu Thế hơi trồn Bởi nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Hai viên gạch đỏ được bung ra quán lửa Đã khiến cho hai thằng nằm sân Hai cúng đập liên hoàn từ tay kéo lưới Tiền sư bố mày đánh tao à Thằng con chó Đừng cố bò ra khỏi sân nhà Không cười bò nữa Tôi cứ giữ sống lưng của nó mà đạp mà nó thực tôi rất kỳ cục, mặc cho máu đầu nó vẫn đang chảy thành dòng rúc mặt, nhưng tôi vẫn giơ chân đạp thẳng vào vết thương của nó. Nó lăn lộn quằn quại, chưa thỏa mãn tôi giút thẳng vọng giữa mặt nó thêm một cái nữa. Cú sút khiến cho chân tôi bị bong gân. Một thằng nằm như con chó, nhặt cái đio lên, tôi tiến lên thằng tiếp theo, giờ nó tỉnh dậy, nhưng vì thằng cụm đạp quá căng nên nó cũng chỉ còn biết lê lết chờ chết thôi. Cảnh tượng toàn máu me Mà tôi đã đánh ai thì chỉ có một là tôi chết, hai là nó chết. Nhất là sau những cú đấm, cú đạp mà chúng tôi đang dáng vào người tôi ban nảy. Rồi thẳng cứ đướng lên, tôi nhè vào bàn tay thằng chó mà đập như đập tỏi. Thằng cụm sợ quá cấu ngược tôi lại. Mẹ nhà nó chích, nó cáo mà tôi cũng ngã dài ra đằng sau, vì thế này đến giờ tôi cũng cố lết lắm rồi. Cụm lên tiếng. Mẹ định giết người đấy à? Nó chết ra đây thì làm sao? Thường điên. Tôi giờ cũng nằm luôn, chẳng còn sức nữa rồi. Nhưng hai thằng chó kia vẫn sống, chúng nó vẫn động đậy. Tôi bên ngoài ba anh áo xanh ập vào. Chuyện gì thế này? Gọi xe cứu thương, nhanh lên. Báo tất cả những ai có liên quan về đồn. Tôi mặt nghệt nhưng cứng ngâm, tôi vừa nghĩ, quả này là y bà ra chủ thông một năm rồi. Khi mà công an lôi tôi dậy thì bên ngoài có tính người lên vào. Anh Luân, chắc con lẻ thấy thứ đón chóng về lâu quá nên hành điên trường. Cũng phải vì điện thoại tôi hình như là vị trú nó đạp hỏng mất rồi Nhưng trước khi nhìn thấy tôi bị công an giải đi Thì anh cũng thấy cái con vợ khốn nạn của mình Tất nhiên là tôi không thể để nó thoát Khi tôi dích với mấy anh công an là con khốn này Với hai thằng kia định bắt cóc cháu mình Có mọi người làm chứng Cái gọi thấy bố thì chạy ra gọi to Bố ơi bố ơi Anh Luân chạy con bà hết lại phía sau Nhìn con vợ khốn kiếp anh nói Cô, cô cũng quay về đây làm gì cô Liên nhìn anh tươi cười khẩy. Tôi về để nhận lại con mình. Không thì anh lại bảo con bé là tôi mất xác à? Chuyện này chưa xong đâu. Cả cụm cũng bị đưa lên đồn, tôi bước qua anh Luân nói. Anh vui bảo là ra lên đồn cho các em nhé. Ít ra là tôi còn đi được, còn hai thằng đầu gấu kia phải đi bằng xe cứu thương. Bước ra gần đến cổng tôi đi chân nứt. Chân tôi vừa giẫm phải cái gì đó. Cuối xuống nhìn thì ra đó là hai cây răng của thằng bị rút vô mặt băn nãy Nhìn hai cây răng tôi mới thấy chân mình cũng đang xưng vù vì bị bong gân Tôi vừa đi vừa thanh minh với anh áo xanh đẹp trai Anh ơi, chúng nó định bắt góc cháu em thật Chúng nó đánh em trước Anh xem bao nhiêu người chứng kiến Bọn này chính là cái bọn làng vẳng của anh em ấy hôm nay đấy anh Các anh phải ghen em mới đúng chứ Một ông lường Về đường viết tường trình, nói ít thôi Đừng nghĩ trong đồng. Em đợi chúng mày nữa, lúc bố mày bị đánh sao chúng mày không đến? Cầm mà áp đáo tại gia, dù có thế nào thì lúc chó kia cũng là người sang trước. Tôi tự tin lên đón uống nước chè với các cô thể y ầm bời đá chục năm nay, hết thời trẻ châu đến bây giờ tôi mới được ăn một trận đòn noni như vậy. Anh ơi, thế bao giờ em được về à anh? Em đói lắm rồi. Tôi làm bộ mặt đáng thương năn nỉ anh công an mặt dấu như tổ ong bầu. Nhưng đắc lại tôi là một ánh mắt đầy khó chịu, anh mặt rỗ đó. Ngồi im đấy, đã lấy xong lời khai rồi mà về. Tội của cậu là cái tội đánh người gây thương tích, không nhẹ đâu. Ơ, cái con mẹ mày. Nó đánh tao trước, dấu sao thì tao cũng chỉ là tự vậy có lý do chính đáng thôi chứ làm gì mà căng. Thì rằng giao đó không chính đáng một chút, vì hai thằng nó đã nằm sân. Nhưng vẫn là tự vẻ. Bồ thằng rỗ, chuyên gia đi đánh cọc đĩa, mỗi lần cơ hội hè gì đấy. Thằng này hơn tôi 3 tuổi, là cái gì đó. Ghét vãi cả chưởng ra, nhưng khi gặp màu áo xanh hy vọng là vẫn cứ phải thằng Mai. Anh ơi, là chúng nó đánh em trước. Chúng nó đòi bát cốc cháu em. Em thề có cái bóng đèn, em nói sai ngày mai em chết. Anh hỏi gì em cũng khai hết rồi. Tình làng nghĩa xóm Rồi sao anh em mình cũng biết nhau Anh tha cho em đi anh Lần sau em không đánh nhau nữa Em hứa em đảm bảo đấy Thằng Dũ chắc ngán tôi lắm rồi Nó lướt tôi mà không thèm dép Đang ý ôi thì có giọng quen quen ở phía sau Nhìn chú bây giờ Với lúc đánh người không giống nhau chút nào chú Dương ạ Sao Bây giờ hai nạn nhân đang nói muốn kể lại chú đấy Chú tính sao Ơn trời anh bằng đây rồi Anh Bằng là họ bên nhà ngoại nhà tôi, anh cũng là trưởng đồn ở đây. Cứ mà tính khí anh bộc trực thẳng thắn hay giúp đỡ bà con. Nếu bảo cả cái ngành công an là một nồi sâu, thì anh chắc chắn là chút nước canh còn lại duy nhất. Bởi thế nên dù có việc gì tôi cũng ngại nhờ vả. Bởi sợ anh lại bị mọi người đánh giá, tôi cười như méo. <cười> em cũng bị đánh mà anh. Anh Bằng ơi, thế khi nào em được về? Mẹ già trời cơm mà rơm rớm nước mắt, khổ lắm anh ạ. Anh bằng lắc đầu rồi cười, <cười> Thôi đừng tướng Ông thưa nghe cái văn đấy đi Bạn ngấy mẹ ông còn đòi lao vào viện tính sổ với hai thằng đầu gấu cơ kìa Bớt diễn đi Anh lấy lời khai hết rồi Mọi người xung quanh đó cũng làm chứng là ba đối tượng trên có hành vi khả nghi Bản thân hai thằng bị đánh cũng không dám nói gì Còn đã xác nhận được người phụ nữ đi cùng là mẹ của cháu Nguyễn Tiên Ánh Dương Lý do bọn anh giữ chú ở đây Là vì còn muốn xác nhận xem Liệu những người lạ mặt xuất hiện tại phường mình Có còn đối tượng khác hay mục đích gì nữa không Vì tất cả đều là lời kể Cô ta cũng đúng là mẹ đứa bé thật Nên rất khó để cấu thành tội Mà chú cũng đánh người ta đến toan cả máu đầu Chuyện căng thẳng Sao không gọi cho anh ngay từ đầu Có ngày hối không kịp đấy Thôi về đi không bà già lại lo lắng Tôi đứng dậy Thằng dấu nhìn theo tôi ú ớ Ơ để nó về vậy sao hả anh Anh bằng hết hàm ra hiệu bảo tôi về, quay lại nói với thằng Dũng. Bọn kia lao vào nhà dân gây rối trật tự, lại thêm hành động nguy hiểm bắt cóc trẻ con. Tr cháu cậu ấy là mục tiêu, nên đây cũng là hành vi tự vệ. Nếu không phải người phụ nữ kia là mẹ cháu bé, thì đám người kia chiên được đâu? Tôi trình viết rồi, hai bên cũng đều sai nên tôi nhất hòa giải để cậu về. Chuyện gia đình kia để hòa tôi giải quyết, sai đâu tôi chịu. Thần Dỗ Câm Họng gật đầu đồng ý. Đúng là có tí quen biết nó cũng khá. Mặc dù sao vụ này căng thẳng tôi vẫn nghĩ là mình không sai. Còn nếu mà làm to chuyện ấy, thì hai thằng đầu chó kia mới là người phải sợ. Nhưng cũng phải nói là chúng nó đánh tôi đau thật. Càng ngồi tôi bây giờ đau dần dần, toàn thân tím tái, những chỗ bị giày khủng bố nó táng sưng phù lên. Chân đất, quần áo thì dính máu của hai thằng chó. Tôi lứng thứng đi ra khỏi đồn công an cho thằng ớt ơ. Mẹ kiếp giờ mà cầm thêm chai rượu ở tay. Đi lào đảo thì nam cao sống lại chắc chắn cũng phải thốt lên. Truyền nhân của phèo đi rồi. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Khi mà tôi gặp con liên ở ngay cổng. Nó cũng đã được thả. Nó nhìn tôi sợ sợ không dám bước tiếp. Bởi những gì nó chứng kiến khi nãy. Hai thằng chó ghê không có bên cạnh. Là nó cũng thột vai. Tôi lừa mắt nhìn nó nói. Hừm. Biết đều tránh sao bố con anh luôn ra. Đừng để ta thấy mẹ lại gần con bé một lần nữa. Bố mày giết. Chưa kịp nói hết câu thì tôi giật mình bởi giọng người đàn ông chính trực đằng sau. Không về hay sao mà còn đứng ở đôn công an hâm dọa. Tôi là tôi cho cậu qua đêm đây luôn đấy nha. Tôi làm ngay bộ mặt thân thiện miệng cười tươi giói. Ây, <cười> em về ngay. À, chào chị Liên. lâu không gặp chị đúng là càng ngày càng ấy cho em gửi lời xin lỗi đến hai thành vũ côn bám vào để sống nha. Nói xong tôi tách đít bước ra ngoài. Lần này tôi thiệt hại cả người lẫn cổ. Bị đánh, điện thoại bị chúng nó đập vỡ. Khốn khổ nhất là tôi đi bộ hai cây số từ đồn công an về nhà. Bà già không hề đón. Nhục nhã thế cơ chứ. Không ngoài dự đoán của tôi. Tất cả mọi người đang tụ tập bên nhà Bắc Xuân. cũng phải thôi. Con mẹ giờ đánh thánh đâm, ngậm trăm bất tử kia nó đã trở về. Bà ấy cũng rõ mục đích nó về đây lần này là gì. Nó muốn tìm cái còi, thậm chí là muốn giành quyền nuôi con bé. Mặc dù đã 7 năm qua nó ra đi không một lời từ biệt. Mấy vụ hôn nhân gia đình thì tôi không giành. Tôi chỉ biết mấy năm qua anh luôn vẫn chưa thể ly dị vợ. Về mặt pháp lý thì con khốn bốn chân già dặn người kia vẫn là vợ anh luôn và là mẹ cái còi. Hơn nữa nhìn nó bây giờ thì tôi biết chắc chắn nó là người có tiền. Không chỉ vậy nó còn có cả đàn em để tự sẵn sàng nghe lệnh nó kìa. Có lẽ 7 năm qua, đây là lần đầu tiên anh luôn cảm thấy áp lực nhất. Tôi bước vào cửa mà nghe mọi người đang bàn tán. Mẹ tôi nói, "Đừng có lo, chẳng qua nó xử cho cái quần nuôi con mà sau khi nó bỏ rơi con bé được mấy năm đâu." Bác Xuân thì lo lắng. Nhưng bây giờ chỉ sợ có tiền, có quyền. Người ta điều kiện tốt hơn mình Rồi tôi lại mất cháu Nhìn vào trong giường Cái còi vẫn khóc nức nở Không hiểu tại sao nó khóc Nhưng mặt anh Luân có gì đó là lạ Tôi nói Chào cả nhà, con về rồi đây Bác Xoà nói đúng đấy Con khốn đó bây giờ nó ra ráng người có tiền lắm Mà nói thật Giết người có tiền chúng nó còn chạy được Hướng gì mấy cái quyền nuôi con này Mẹ tôi đứng lên hỏi Về rồi à Sao không đánh chết con lũ chúng nó đi? Ha, cạn lời với mẹ tôi luôn ấy. Ai để đi khuyên con đi đánh chết người bây giờ không? Nhưng mà cũng đúng. Sao tôi không đập chết cụ cái con chó kia đi luôn cơ chứ? Ban nãy nhìn cái mặt nó vênh váo ngoài cổng đồn, mà máu dồn hết lên nào, muốn cắt cho nó một cái thẳng tay. Tôi thở dài tiếp tục. Mà nhỉ còn còn nghe nói nếu mà ly dị thì lúc đó người ta sẽ hỏi ý kiến đứa bán xem nó muốn ở với bố hay với mẹ mà. Được không? Coi, cháu về với bố đấy Tưởng rằng nó sẽ gật đầu Ai ngờ nó nói Không, cháu ghét bố lắm Mẹ cháu chưa chết Mọi người lừa cháu, không cho cháu gặp mẹ Tôi điền thiết nắm chặt tay lại Đi đứng lên quát nó Thành luôn lắc đầu kéo lại Kệ nó đi em Trẻ con không biết gì đâu Lúc này anh cũng vừa mắng nó xong Nó nói đúng Chúng ta là người lớn nhưng để lừa nó, mẹ nó vẫn còn sống. Anh nên tước đi quyền được gặp mẹ của nó. Mọi người đừng suy nghĩ nữa, con cũng nghĩ thông rồi. Nếu như cô ta giờ có điều kiện tốt hơn, có thể chăm lo cho con bé mọi thứ, đưa nó cho nó học đại học, cho nó học bác sĩ như mơ ước của nó thì con cũng chịu. Đời con sống đến lúc này cũng chỉ mong cho con cái được hạnh phúc, nhưng con chưa làm được. Còn so với bạn bè còn khổ. Còn thiếu thốn quá nhiều. Nếu người khác làm cho con bé vui vẻ, sống rung sướng hạnh phúc, thì đó cũng là niềm vui của con. Hổ giữ không ăn thịt con. Không giống gì cả nhà. Bao năm qua con chưa ly dị là bởi vì con vẫn hy vọng một ngày nào đó mẹ nó sẽ tìm về với con bé. Cho nó cái gọi là hơi ấm của người mẹ. Người lớn chúng ta luôn ít kỷ. Nhưng lần này chúng ta hãy nghĩ về tương lai của con bé một lần. Không, anh sai rồi. Anh Luân ạ. Anh là người một đàn ông cao tượng, điều đó là đúng Anh yêu thương con mình cũng không sai Nhưng tại sao anh lại có thể đặt niềm tin vào một con khốn Để đi làm những điều đồ bại trước mặt con bé Trước mặt anh như vậy được Hồi giữ không ăn thịt con Nhưng không có gì đảm bảo cho con hổ Con ở bên cạnh ngoài khu rừng rậm rạp kia cả Nếu như nó không còn được bảo vệ bởi một con hổ bố Hổ mẹ đúng nghĩa Tương lai con bé là anh Nó được anh nuôi nấng Được dạy dỗ đến ngày hôm nay là nhờ con anh Vậy mà định trao nó cho người đàn bà kia sao Nếu nó thật sự là một cười mẹ Thì nó đã quay về đây từ rất lâu rồi Tìm nó chính là một sai lầm Anh có biết không Tôi gắt lên Không được Không thể đều cho nó dành quyền nuôi con Như thế là hại con bé Em nhìn lũ đó em dám chắc chúng nó không phải hạng tốt lành gì cả Anh phải cứng rắn lên Con anh đi Mạng sống của anh mà anh định tôi bỏ hay sao Cũng đã muộn, mẹ tôi với bác Soan ai nấy cũng buồn Họ lắc đầu bởi tôi hay là anh Luân đều có lý do riêng của mình Mẹ tôi nói Đi về thôi, chuyện này để mai hãy tính Giờ ai cũng đang rất dối, khó mà nghe nhờ nhau được Cả một bầu không khí nặng nề bang trùm lên tất cả những thành viên trong gia đình Cả đời tôi chưa biết chủ ẻo ai Nhưng qua ngày hôm nay tôi muốn Sọc còn khốn đó nó không chết bờ chết bụi đi có phải tốt hơn không? Nó chỉ vừa đặt chân về đây mà đã xảy ra bao nhiêu điều chuyện. Bắn đi đổi 4 năm hôm không thấy con Liên đâu. Mọi người anh cũng nghĩ chắc nó biết điều đã bỏ đi rồi. Nhưng riêng tôi thì không. Tôi có cảm giác gì đó hơi khó chịu. Bởi cái ngày xảy ra sâu sát đó tôi nhìn ánh mắt của nó không có hề gì là nó sẽ dĩ dàng bỏ qua chuyện này cả. Thậm chí lúc anh Luân đến nó còn tuyên bố thẳng chuyện này chưa xong đâu. Mục đích của nó lần này về đây rất rõ ràng. nó muốn giành quyền nuôi con. Tôi không biết tài gia bao nhiêu năm qua nó bỏ rơi con bé, vậy mà giờ lại muốn tranh giành cái còi veanh luân. Điều này có gì đó uẩn khúc." Đề nghi vấn, tôi chợt giật mình, bởi trong đầu lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Có khi nào con này giờ nó thành dân xã hội đen, chuyên bắt cóc bán người sang Trung Quốc không? Nó khá để ý nỗi, nếu ra rằng mình có một đứa con và muốn lừa nó đem đi con đi bán. Với người khác thì tôi không dám nghĩ, lại có một người mẹ nhẫn tâm như vậy. Nhưng với con mặt người giả tướng này thì không có gì là nó không dám làm. Chồng ốm tính mạng còn đang nguy hiểm, con thì còn đỏ hỏn bé bỏng, chồng chơ mà nó còn nhẫn tâm ăn trộm cả số tiền bác xoan vay mượn để lo chữa bệnh cho anh luôn nữa là. Loại đàn bà này nhất là cả đời không bao giờ được lơ là đi phòng, bởi nó có thể quay lại cắn bạn khi bạn không để ý nhất. Chính vì thế nên tôi vẫn cẩn thận hàng ngày đưa đón cái con đi học, mỗi khi có thời gian rảnh. Tôi vẫn nhờ vợ chồng cụm để mắt tới con bé, kể cả là mẹ nó có đến cũng không cho gặp, nếu như không có tôi hành lẫn ở đó. Vậy mà mấy hôm nay không còn thấy mặt con chó cái của lũ đó nữa. Đáng ra như vậy là phải yên tâm, nhưng mà sao tôi lại thấy lo. Bỗng dưng mặt in biển lặng cũng báo hiệu cho một cơn dông sắp xảy đến. Và lần này thì tôi đã linh tính đúng. Ba ngày sau, hôm đó tôi có một can làm chiều, 3 giờ chiều mới về đi làm. Khoảng 10 giờ sáng, từ trên ngõ đi xuống mấy người ăn mặc lịch sự, áo sơ mi, áo vest. Trong đoám đó tôi nhận ra ngay con liên đi đằng trước, mặc dù nó đeo kính đen đồ khăn trùm đầu. Tôi đang cầm cái áo quất cây cảnh, vội vàng tôi chạy sang bên nhà bác xoan. Lúc này chỉ có một mình bác xoan ở nhà, anh luôn phải tầm một tiếng nữa mới về. sợ rằng chúng nó sẽ làm gì bạo soạn nên tôi chặn ngay đầu cổng. Tôi chỉ tay về phía đám người đang đi đến quán. Các người đi đâu đây? Chỉ xong tôi mới nhận ra tay mình vẫn đang cầm cái kéo nhỏ ngoắt. Thấy tôi có vẻ hung dữ, mấy người đi cùng hơi rén, họ lùi lại. Một người đàn ông nhìn chắc chắn vội đáp. "Ấy chết, cậu nhầm rồi. Chúng tôi đến đây không phải là để gây sự. Chúng tôi đến đây để bàn bạc." Bà. Cậu cho hỏi đây có phải là nhà của Anh Luân, bố của cháu coi không ạ? Câu hỏi thừa, con chó Liên nó đang đứng trước, tất nhiên là nó biết đây là nhà của ai, nhưng tôi vẫn trả lời. Đúng rồi, thế có việc gì? Anh Luân giờ không có nhà. Người đàn ông kia tiếp tục. Dạ, chúng tôi đến đây hôm nay là muốn giải quyết dứt điểm vấn đề ly hôn của Anh Luân và chị Liên đây. Nếu vậy cho phép chúng tôi vào nhà người đợi Anh Luân được không ạ? Cho nên cần phải có mặt cả hai để thương luận chứ. Con khốn, lần này nó chơi một nước cờ khá cao tay khi đưa đến đây một bọn con học có trình độ. Nếu tôi đoán không nhầm, gã đang nói là luật sư được thê riêng. Tất nhiên, tôi cũng chẳng lấy được cái quyền gì mà không cho chúng nó vào cả. Mặc dù tôi rất muốn làm thế. Giọng bác Đoan từ đằng xa. Dương, cháu cứ để họ vào. Trước sau gì cũng phải đối mặt. Con Liên nghe bác Soan nói xong thì nhách mép cười rồi đi qua tôi Tôi cũng đi vào trong nhà Bác Soan mời tất cả ngồi rồi rót nước Đến chỗ con Liên bác Soan vẫn hỏi han Chị Liên giàu này vẫn khỏe chứ Nhìn có vẻ giàu có hơn xưa nhiều nhờ Con khốn đáp lại bằng cái giọng đầy mỉa mai Dạ vâng, cảm ơn mẹ Nhờ hồng phúc của mẹ nên con giờ cũng có chút đỉnh không về sống trong cái nhà sắp sập này. Nay con quay về để báo hiếu với mẹ đây." Tôi lầm lầm cái cáo mặt sừng sọ. "Mày còn khốn nạn này." Bác Phan ngăn tôi lại rồi nói tiếp. "Tôi không cần chị với báo hiếu gì cả. Nếu được, tôi chỉ dám xin chị để yên cho gia đình mẹ con bà chống tôi sống bình thường là được." Con Linn vẫn giữ điều bộ khó chịu. "Mẹ không cần thì thôi." Viên con gái con nó cần. Làm sao con có thể để nó sống ở ngôi nhà dột nát, cũ kỹ này được? Còn chưa nói đến bây giờ con bé đi học, con phải xin trợ cấp của phường xã, ăn uống không đầy đủ. Mẹ nhìn trông nó xem, bạn bày da dẻ hồng hào béo tốt. Con của con người thì cứ gầy đét, da đen nhẻm ấy. Tóc tai chẳng thèm ai chải chút. Con của con con phải sốt chứ. Vậy cho nên lần này con về đây trước ấy là để cắt đứt với anh Luân. Cũng lâu quá rồi. Sau là con xin phép mẹ Vein Luân cho con được đưa cháu đi. Con đảm bảo kể từ bây giờ sẽ chăm lo cho cháu đầy đủ về mọi mặt. Chắc chắn tương lai của cháu sẽ sáng sủa hơn nhiều. Mong mẹ đồng ý. Khôn bánh Luân giúp con. Tất nhiên con cũng không để hai người phải thiệt thòi. Nói xong ngay lập tức con lên mở túi xách lấy ra một phong bì khá dày. Chỗ đó tôi đoán có lẽ phải 50 triệu. Nó đẩy cái phong bì về chỗ bác Xuân rồi cười đầy tự tin. <cười> chỗ này là số tiền con trả lại cho mẹ ngày trước mà con đã vô ý lấy. Còn nếu như hai người đồng ý để cho con đưa con gái con mà không xảy ra tranh chấp gì thì con sẽ đưa cho hai người gấp đôi thế này nữa. Coi như là mấy năm qua hai người đã vất vả nuôi nấng con bé. Còn chó, nó ngồi trước mặt tát xoan Mà nói chuyện tình cảm bằng tên Một cách không lợn giọng Nó nói toàn những điều nhân nghĩa đạo lý Lo lắng cho cái còi từng chút một Nhưng 7 năm qua Cái mặt khốn của nó đã ở đâu Mỗi khi con bé khóc về gát sữa Cái mặt của nó đã dối dụi Và háng thằng đàn ông nào Khi mà trồng nó Anh luôn phải chắt từng tí nước cơm mớm cho con ăn Khi mà chẳng xin được ai cai sữa nữa Nó bảo con nó gầy Nhưng nó có nghĩ đến vì sao con bé là có tên là còi hay không? Chưa bố đủ tháng thì con mẹ đã trộm tiền bỏ nhà ra đi. Bố thì ông đau bệnh thật, ba nội ra cả. Điện năm trước có khó khăn, cơm còn chẳng có mà ăn chứ nói gì đến bồi bồ. Vậy nhưng trong điều kiện đó họ vẫn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể cho con bé. Vậy mà giờ đây con mẹ khốn nạn nó đang ngồi trước mặt ba nội cái còi ra điều trách móc. Tôi chửi ẩm lên. Mày tin bố mày cắt cuống họng cho mày không nói được nữa không? Còn đi chó Mày bỏ đi bao nhiêu năm mà giờ mày về đây Mày nghĩ quăng ra một số tiền là mày phủ hết trách nhiệm Xóa sạch cái quá khứ nhơ nhớp của mày à? Chẳng đời nào bác xoan danh đơn để đưa con bé cho mày nuôi đâu Gã đàn ông đi cùng con lên ban ánh rồi mới nói Cậu đang xúc phạm nhân phẩm của thân chủ tôi đấy Tôi đã nói ngay từ đầu Chúng tôi đến đây hôm nay là để, để thương lượng Cậu tanh thì cầm hung khí, miệng thì chửi bới nhục mạ người khác. Như thế là có ràng sai đấy. Hơn nữa theo tôi được biết, cậu chỉ là hàng xóm. Đâu có quan hệ máu mủ ruột thịt gì với gia đình luôn. Cậu tiên tôi đủ điều kiện để kiện cậu không? Tôi vướng luôn cái hộp kim khâu bằng sắt mà bác soạn để trên kệ tủ. Tôi đắc thẳng vào tay, nhưng chó chết làm sao lại trượt sang ngang thái dương của con thằng chó đang nói? Tôi nắm chặt cái cái áo cắt cây cảnh trong tay trực lao về thằng khốn luật sư vờ mồm loa mép dài. Mày kiện đi, để bố mày giết mày xong rồi cho mày xuống ôm phủ kiện riêng vương một lần cho tiện. Hôm trước hai thằng đầu gấu ôm nội mày còn chẳng sợ. Hôm nay giặt một lũ dân văn phòng mà thích chơi lại ông á. Mẹ là chúng mày nữa. Tôi nhín răng lao về phía trước mặc cho bác xoan hai tay túm lấy vạt áng tôi lại. Cái áo cũ mềm gần như rách toạc bởi tôi đang lao đi như một con thúng. Thằng chó một sư lồn cồn mà đứng dậy chạy ngay ra bên ngoài sân Mặt nó cắt không còn giọt máu Kiện à Mẹ nhà Trúc Mày Chính Thì trước đến giờ người ta quan niệm đừng bao giờ dạ gì dây vào thằng điên là một Thằng đang ở bước đường cùng là hai Và thằng đang lên cơm nghiện là ba Bố mày đứng đầu cho các dạng không nên dây vào đấy con ạ Lẽ ra mày nên ngồi yên hơn là dạ kiện tao Đã điếc thì mình nghĩ bố mày sẽ sợ súng à con Cái áo rách boom tưởng chừng như thằng chó kia đã đến giờ tử Thì đang chạy nó va vào một thứ gì đó nó ngã lăn ra sân Nhưng ngay lập tức tôi cũng dừng lại bởi anh Luân vừa về đến nhà Anh kéo thằng kia dậy rồi đứng chắn trước nó Khỏi cần nhìn thì anh Luân chắc hẳn cũng đoán ra nhà đang xảy ra chuyện gì Vì trước khi con Liên cũng đang đứng đó Anh Luân bảo tôi Chủ đương gỡ chuyện nữa không phải chuyện gì dùng bạo luật cũng giải quyết được đâu Nhìn Bắc Xuân anh luôn chào. Con chào mẹ, con mới đi làm về. Nhìn con Liên anh luôn tiếp. Cô đến đây hôm nay có việc gì? Và trong nhà nói chuyện. Tôi đứng đón lườm mắt thằng ôn luật sư. Nó ném nép đi sang anh luôn mà vẫn giành chừng tôi sẽ cho nó một xin. Chắc nó nghĩ dân ngu của đen như tôi nghe theo luật, nghe theo kiện tụng là sẽ sợ. Nhưng mà nó nhầm rồi, dân cũng có trăm bảy loại dân, có những loại dân bất cần sẵn sàng phản kháng. Vậy nên ngày xưa thổ quá, bị chèn ép dân nước vùng lên khởi nghĩa. Chịu ai cũng hiền như con trâu gặm cỏ, thì lũ có chức có quyền như chúng mày, đè đầu cỡ cổ hết à? Quay vào trong nhà, con Liên nhìn tôi có vẻ hơi ớn rồi đấy. Bình thường tôi hiền lắm, bởi vậy ngày xưa lúc anh Luân mới lấy vợ, mặc dù ở ngoài nghịch thế nào, nhưng về nhà là tôi vẫn lễ phép. Con Liên kế chẳng khen cậu Dương hiền lành, chỉ kém mỗi anh Luân. Nhưng nó đâu có biết tôi có móng điên ở trong người. Hôm trước nó phải vãi linh hồn khi nhìn tứ đại yến và vết thương hai thằng đầu gấu với gương mặt mãn nguyện. Kiểu khi điên lên thì đối thủ càng đau đớn càng dãy dụa, tôi lại thấy càng sung sướng. Lúc máu đang dồn hết lên não thì tôi lại có thể nghĩ ra đủ cách để tra tấn lũ chó gắn mình. Nhưng khi trở lại bình thường tôi còn thấy mình quá ngu ngơ. Nhưng mấy hôm nọ, lúc hai thằng giao toàn đầu, thì đích nào lúc giẫm lên đầu chúng nó Tôi còn tưởng tượng giờ có một cái que sắt tôi sẽ chọc vào giữa đỉnh đầu nơi máu đang rỉ ra. Tôi sẽ ngoáy sâu vào bên trong não nó, cứ thế khuấy chân não hai thằng kia nó bết nhè ra. Sau cùng não sẽ hòa chung với máu chảy ra ngoài. Đêm về nằm mơ như thế mà tôi nổi hết da gà. Thế nên lúc tôi mà ngộ lên ấy thì không có cái văn nào tả nổi. Deck cần biết sau đó thế nào, chỉ cần quan tâm khi đó mình và đối tượng ai chết ai sống thôi. Sau khi nghe lại một lần nữa những lời bao biện của con Liên Anh luôn đẩy lại các phong bề về phía nó rồi đáp Nếu cô thật sự là một người mẹ Thì đừng nên đem tiền bạc ra để mua nó Con bé cần nhiều hơn thế tình cảm thiên liên chứ không phải tiền Tôi cũng vậy Cả đời tôi kể từ khi cô bỏ đi Tôi đã hứa với mình sẽ cố gắng chăm lo cho con gái sao được tốt nhất Nhưng cô cũng biết sức tôi chưa thể làm được Tôi chưa lo được cho con bé như bạn bè cùng trang lứa Đó cũng là điều tôi đau đáu nhiều năm qua khi con mình coi cọc về thiếu tốn mất chết. Nhưng tôi có điều này muốn nói. Con liền hắt hàng. Anh có yêu cầu gì thì cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng hết. Anh Luân tiếp. Tôi vẫn muốn được nuôi con. Và đây là lúc cô thể hiện trách nhiệm của một người mẹ. Tôi sẽ không nhắc gì đến quá khứ, chỉ cần từ nay về sau cô chăm sóc con là được. Trời đất ơi, tôi đang nghe cái quái gì thế này? Anh đơn năng muốn nó quay về. Anh đang nghĩ đến điều gì vậy Hay là tại tôi chưa có con Nên tôi không thể hiểu nổi chuyện tình cảm vợ chồng Biết là anh lo cho con gái Muốn con gái có một gia đình yên ấm Nên cả bốn lớn mẹ Nhưng tự trọng một người đàn ông ở đâu Khi nói thì được câu đấy Đáp lại anh luôn là một điều cười khả uống Của con Liên <cười> Anh đang xin sỏ tôi quay về sống với anh đấy hả Anh có còn là đàn ông không vậy Xin lỗi anh, làm sao tôi có thể từ bỏ con sống bây giờ để mà quay lại cái ổ chuột này được chứ? Tôi đã nói hết với cả mẹ anh rồi. Nếu muốn con bé sau này có tương lai, like. nó thích học gì nhỉ? À, bác sĩ. Để làm được điều đó, chắc chắn ở đây con bé sẽ không thực hiện được. Chỉ có đi với tôi, sống với tôi thì nó mới có thể học lên được bác sĩ, hay bất cứ thứ gì nó muốn. Tôi sẽ thay mẹ con anh chăm sóc con bé, bởi dù sao nó cũng là con gái ruột của tôi mà. Giết mồm con khốn gia hiệu cho luật sư đưa ra một tờ đơn ly dị đã được đánh máy từ trước Nó nói Xin lỗi anh, tôi không thể làm những lời anh nói Hôm nay tôi đến đây ngoài việc báo hiếu ra Thì tôi còn muốn anh ký vào tờ giấy này Tôi muốn cắt đứt quan hệ với anh và đưa con bé đi Anh chỉ cần ký vào đây một chữ là xong Còn nếu anh vẫn muốn tranh giành thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tòa Anh biết đấy, xã hội đồng tiền Cái gì không mua được bằng tiền Tôi sẽ mua được bằng rất nhiều tiền Theo tôi nghĩ anh nên ngoan ngoãn, nhận lấy phần của mình và từ bỏ con bé. Như vậy chẳng tốt hơn sao? Anh với mẹ anh sẽ có tiền dưỡng già, con bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Anh cũng rảnh nợ để đi thêm bước nữa, nhất cử lường tiện quá rồi còn gì? Anh luôn nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn mà mặt tối sầm lại, anh nói, "Đủ rồi, cô cút ra khỏi nhà này ngay." Anh lên đang định cấy vật tờ giấy thì tôi rằng lại giấy nát nó ra trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng con liền tiếp tục lấy ra một vài tờ nữa nó cười. cười. "Chú yên tâm, chị còn nhiều lắm. À, mà tôi sẽ ở đây một thời gian để chờ quyết định của mọi người. Và nó chúc cho mọi người biết, hiện nay tôi vẫn là mẹ của con bé nên các người chẳng có quyền gì cấm đoán được gặp nó cả. Cũng đừng lo, tôi sẽ dành lấy con mình bằng luật pháp." Nên là các người không sợ tôi đưa con bé đi đâu Tôi chưa ngu đến mức làm điều đó Cái gì là của mình ý, thì nó sẽ quay lại với mình thôi Và nhà anh Luân không nói được câu nào Đám người kia đi ra Tôi đứng ở hiên chỉ cây kéo cắt cây cảnh vào phía chúng rồi nói lớn Đừng bao giờ chúng mình nghĩ sẽ giành được con bé Thì cô trời đấy Con lên quay lại nhét mép cười. cười Vậy á Nếu mà chỉ dùng cây kéo đó thì không ăn thua đâu Chú đã giải cho chị biết, với loại người như chúng thì bạo lực không giải quyết được. Hẹn gặp nhau ở tòa nhé, cố gắng lên. Điều cười khả ứng của con Liên khiến cho tôi muốn tức điên lên một chiếc, nhưng nó nói đúng, tâm này mà không bình tĩnh thì nhà chúng tôi đã cầm chắc sự thua cuộc. Tôi không hiểu tại sao nó lại có nhiều tiền đến như vậy. Điều đó khẳng định nó không cần can bánh để bán kim tiền. Chẳng lẽ nó thực sự muốn nuôi con? Không thể nào. Sau khi tất cả đã đi khỏi, anh Luân quay lại trách tôi. "Sếp chú không để anh ký dứt điểm cái đơn ly hôn này đi. Dẫu sao đi nữa cũng chẳng còn tình cảm để mà quay lại nữa rồi." "Ơ? Sao ban nãy em tưởng anh muốn nó quay về rồi cùng anh nuôi con?" "Chú điên à? Sếp chú lại nghĩ như thế?" "Ý anh ở đây muốn nói, có nghĩa là anh muốn con bé ở đây với anh, nhưng mẹ nó cũng phải có trách nhiệm." Như bây giờ vợ chồng lê hôn, thi thoảng người kia vẫn về đưa con đi chơi đi nọ đi kia Ý anh này như vậy Chứ anh có điên đâu mà muốn nó quay về đây sống Hơn nữa với địa bộ đó, làm sao nó có thể chấp nhận như vậy được À, già thế Tại lúc nãy không thấy anh Luân phản đối gì Nên tôi cứ tưởng anh vẫn còn ý muốn quay lại với con vợ khốn nạn Ít nhất thì anh vẫn không mê mội như tôi nghĩ Nhưng lý do tôi xé tôi đưa lê hôn không phải là để ngăn anh Luân ly dị với nó Mà là còn có mục đích khác. Thực cười. Em sái đơn ý là chưa muốn anh ký vội. Anh dại thế. Mấy năm qua nó đi bằng bẵng. Trên danh nghĩa con khốn ấy vẫn là vợ của anh. Mà bao nhiêu năm qua nó lang chạm với biết bao nhiêu người đàn ông. Giờ đây yên ấm kiếm được tiền rồi nó quay về bảo anh ký đơn là anh phải ký á. Anh không ký cho nó phải đợi chết cụ nữa đi. Ngoài ra còn chuyện này nữa rất quan trọng nhá. Nếu như mà bây giờ anh ký vào đơn ý. Nó đem ra tòa sẽ nhanh chóng thụ lý rồi hẹn ngày hai người lên gặp. Như thế có phải là đúng mục đích của nó rồi không? Tòa xử rồi sẽ xem ai đủ điều kiện với con. Nhất là con chó này nó chỉ cần dúi tí tiền vào mõm tòa, là tòa ngậm hột lên. À à nhầm, hốt me hết. Vậy nên chưa thể ký ngay được. Trong thời điểm này, anh cần phải trì hoãn việc ly hôn để chưa thể ra tòa xét xử. Có như vậy thì chúng ta mới có thời gian kỹ cách Để nhận quyền nuôi con bé, anh hiểu không?" Anh luôn gật đầu. "Tất nhiên rồi, bởi những điều tôi nói chắc chắn là điều mà con Liên đã đang nghĩ. Nó biết gia đình tôi không thể nào dễ dàng nhận quyền nuôi con cho nó, nhưng mà nó lại có lực, có tiền. Nó nói đúng, xã hội đồng tiền, đến đâm xe chết người còn có thể chạy trắng án thì mấy cái vụ na ná quan tâm đến bi kịch của một gia đình. Hơn nữa quan trọng đâu cần biết quá khứ của con khốn này nó như thế nào." Họ chỉ cần nhìn thấy bây giờ, mẹ cái coi đủ điều kiện để chăm lo cho con bé hơn, như vậy là đủ rồi. Mất khác mấy ngày nay tôi có lên Google để tìm hiểu thì được biết, trẻ con nếu đủ 7 tuổi thì sẽ có quyền được chọn ở với bố hay với mẹ. Nhưng cái tiền dán vào mồm thì cái quyền này cũng chỉ là con số mơ, nếu như con lên nó tay chưa quan tâm một món kha khẩm. Nó đến đây đưa ra một cái phòng bì khoảng 50 triệu nhưng bị từ chối. Bởi đây là bà nội, là bố đẻ Là những người yêu thương con bé thật lòng Còn ở ngoài kia Khi mà tòa tuyên án Phần thắn chắc chắn sẽ nghiêng Với bên Polymer nặng trịch Công lý ở Việt Nam Rốt cuộc cũng chỉ là một cái diễn viên hài Anh có thể châm biếm chế độ Thông qua hài kịch Nhưng ở nơi tôn nghiêm Anh không có một ký lô nào cả Chắc hẳn con Liên cũng đã được Luật sư tư vấn cực kỳ kỹ càng Nên nó mới dám tự tin đến đây tuyên chiến như vậy Nhà anh luôn mà nói thẳng Dân là cả cái xóm này trước nay chưa từng có ai dính vào kiện tụng Nên rất khó để nhờ cậy được sự giúp đỡ Toàn là nông dân, chân lấm tay buồn Với công nhân làm công ăn lương thì có biết gì về luật lá đâu cơ chứ Vấn đề này khiến tôi đau đầu đến mất ăn mất ngủ Nhất là khi ngày ngày hôm sau lời thứ 7 Con Lê lại tiếp tục đến nhà anh luôn Nhưng lần này nó đến không phải là để uy hiếp vụ giấy tờ Mà nó đến với danh nghĩa là một người mẹ đi làm xa lâu năm nay Về nhà để thăm con gái Cổ Thân trước bác Soan quanh luôn đứng đó, ngài còn khôn nói điều dựng chuyện, một cách vô khống mà không nỡ nói lại, vì nghĩ khổ thân con bé. Tôi nghe mẹ tôi kể lại rằng, con Li nó đến nhà rồi nói với cái còi là đi lao động nước ngoài mấy năm nay, hôm nay mới có dịp về thăm con. Nó nhớ con bé lắm, thương con bé nhiều. Con mặt bác Soan đó nó còn làm bộ trách móc quanh luôn nói dối, con là mẹ đã chít. Cổ Thân, con bé có biết cái gì đâu. Sau khi nó biết con lên là mẹ nó, nó mừng lắm. Nó oà khóc nức nở. Bởi bao đêm, bao giấc mơ nó luôn mong muốn được gặp mẹ, thì nay điều đó đã thành sự thật. Thế rồi nó ngọt nhạt xin phép anh Luân cùng bác Soan, đợi con gái đi chơi, đi mua sắm. Hai mẹ con đi từ trưa cho tới chiều mới về, xúng xính nào quần áo mới, nào gấu bông, nào bánh kẹo, đủ các thứ. Khi về đến nhà cái coi còn không lỡ ra mẹ. Nó cứ đòi theo rồi hỏi: Sao mẹ không ở đây cùng với bố với con? Con Liên đảm bộ quay lại rơm rớm nước mắt. <cười> Bởi vì mẹ với bố con bây giờ đã ly hôn rồi, không thể sống chung với nhau được nữa. Mẹ thương con nhiều lắm. Thế là con bé lại khóc. Là trách bố nó không giữ mẹ nó lại. <cười> Ôi, than o cái cuộc đời. Một người bố hy sinh nửa cuộc đời để chăm lo nuôi nấng con gái. Vậy mà giờ đây trong mắt con bé, bố nó là người có lỗi, một người bỏ rơi mẹ, một người bố nói dối là mẹ đã chết. Nhưng đau xót thay người đàn ông cao cả đó lại chấp nhận tất cả. Thậm chí anh còn ngăn cản tôi khi mà tôi định kể hết ra sự thật rằng con mẹ nó chỉ là một con khốn, không bằng cả một con đĩm dơ bẩn. Nhưng anh luôn lắc đầu. Đừng nói gì cả Chu Dương, anh chỉ cần con anh vui là được. Trẻ con nó không có tội, nó không đáng để phải biết, phải gánh chịu những gì mà người lớn gây ra. Đừng làm tổn thương hình ảnh người mẹ trong lòng nó. Bởi trước đây anh cũng luôn nói với nó rằng mẹ nó là người tốt, nhưng không may mắc phải bệnh qua đời là do anh, con lại kiếp trước anh sống sai nên kiếp này phải chịu. Nhìn khóe mắt anh khẽ giật giật, tôi biết anh đang muốn khóc. Cũng phải thôi, bóng vật của anh giờ đây sắp rơi vào tay người khác. Anh giở chịu đựng hơn tôi. Vàng tôi có lẽ tôi không làm được như vậy. Bạn làm sao cho đến giờ anh vẫn khổ? Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không có gì. Chẳng lẽ câu nói này lại đúng? Quan niệm sống tốt, sống sống bị đảo lộn giá trị đến như ngày rồi hay sao? Tôi cài đắng bọn về then gọi giật tôi lại nói. À Chu Dương này, mấy hôm nay nhìn con bé vui, tươi cười hạnh phúc như thế, anh chợt nghĩ Có lẽ nên để mẹ nó nuôi nó sẽ tốt hơn. Mẹ nó nói đúng. Ở với mẹ, con bé có thể được chăm lo đủ điều kiện, được học thành bác sĩ, cái nghề mà nó mơ ước. Với điều kiện gia giả như bây giờ, anh nghĩ cô ta sẽ chăm sóc con bé tốt hơn hay. Tôi lặng lặng quay đi không nói câu gì, bởi dù sao đây cũng là chuyện gia đình của họ. Anh luôn đã nói như thế thì tôi còn biết nói gì nữa. Chẳng lẽ cô chấp dành lấy Để sau này có làm sao thì tự trách bản thân à?" Tôi trả lời. "Vâng, anh quyết thế thì em cũng đành chịu. Nhưng em vẫn khuyên anh nên suy nghĩ kỹ lại. Có thể em hơi cay độc, nhưng cái loại đàn bà này em chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ làm được điều gì tốt đẹp." Anh luôn lắc đầu thở dài. "Haiz, chú nói thì là sai rồi. Con người ai cũng có lúc sai lầm." Đến sát nhân giết người còn có thể hoàn lương cơ mà. Chú đừng suy nghĩ quá đến mức nhìn đời toàn màu đen như vậy. Tôi đi về nhà, khoảng 11 giờ trưa hôm đó tự nhiên có con chó ngoài sân nó cứ sủa. Nghe lại có giọng phụ nữ đang gọi tên mày tôi. Bác Vân ơi, bác có nhà không? Tôi thò đầu ra quát con kỳ Ai đấy? Sửa ít thôi Đỉnh mạnh, nói xong mới biết nhớ mồm Khách đứng ngoài cổng đang gọi mà chủ nhà lại kêu sửa ít thôi Thế hóa ra chỉ khéo khách là chó à? <cười> Ngại quá, thật chữa trái luôn Ơ chết, cho em xin lỗi, em quát con chó mà Người bên ngoài che miệng cười rồi đó <cười> Chú Dương vẫn thế nhờ Tôi bộp chào bộp chụp Sao? Cần nhận ra chị không? Chị nào thế? Mua! Sao không phải là em mà toàn là chị đến tìm thế này Tôi ngừng á Ơ chị là Chị là <cười> Là chị Loan đây Không nhận ra thật à Nói đến tên thì tôi biết Tôi ổ lên À chị Loan con nhầm bốc luận đúng không? Ngày xưa trong xóm hay chưa chị là luận lạ? Ủa chết chết Em xin lỗi <cười> Thái quen mồm Mà sao giờ chị khác thế Ủa chết quen Mời chị vào nhà Khiếp thật Mẹ em tưởng chị lên Hà Nội Sống luôn từ đó Giờ rồi chứ Mẹ em vừa đi đâu mà Để em gọi mẹ em về Chị Lan đi vào trong nhà Mặt hơi đo đỏ Bởi cái biệt hiệu ngày xưa Mà bọn trẻ con trong xóm đặt cho Mà nói biệt hiệu thì cũng không đúng Bởi bố chị tên loạn thật Mẹ sư thằng chó nó ác thế lại đi xuyên tà. Chửi xong tôi mới nhớ mang máng, hình như thằng chó đấy là tôi bỏ mẹ tư nhanh mồm. À chị ngồi chờ uống nước, lâu lâu về thăm quê hả chị? Ừ. Lót ngát cũng đã chục năm rồi còn gì. Từ ngày mẹ chị mất, bố lấy vợ hai, chị có về đây nữa đâu. Hôm nay về thăm làng xóm, chục năm mà làng quê vẫn chẳng thay đổi gì cả. Không khí trong lành quá, khác hẳn về ở trên thành phố. chị cũng đi thăm được mấy nhà trong ngõ nhà mình rồi. Thôi chị có ít quà mang sang biếu cô về em, không cần gọi mẹ về đâu. Đợt này chị về đây cũng lâu, để chị buồn với bác cái sao. Tôi gật đầu cười. Vâng, chị cho em xin. Thế chồng con chị trên đấy có khỏe không ạ? Mọi người vẫn khỏe em ạ, bận việc nên không về được. Mà này, sao nhà anh Luân bây giờ nghèo thế? Trước giàu nhất khu nhà mình cơ mà. Nãy chị sang táp hương cho bác trai, gặp cả mẹ anh luôn Văn Luân. Có cả đứa bé con gái, con anh Luân ấy. Nhìn ra cảnh giờ mà buồn quá. Vâng chị ạ. Cái ngày chị đi lấy chồng ở trên Hà Nội là lúc bố anh Luân mới mất, được khoảng một thời gian. Mất đi bác trai như mất đi trụ cột từ đó đến nay, anh Luân gặp bao nhiêu chuyện. Khổ lắm chị ạ, cái gia chắc vài mai mới hết. Ừ, thêm mẹ con bé đó. Bỏ đi khi nó mới được có 5 tháng. Đã 7 năm bây giờ mới từ dưới đất trui lên đòi về quyền nuôi con. Ha, <cười> nói ra thì bảo chán, nhưng chắc anh luôn cũng siêu lòng rồi. Mà con khốn đây. Mẹ con chó. Ờ, chết, em lại chửi bậy, xin lỗi chị nhé. Chị Loan thấy tôi chửi vợ anh đơn thì lại càng tò mò. Sao vậy hả em? Xin lỗi chửi người ta thế? Đang bực mấy ngày hôm nay không biết chia sẻ cùng ai. Nay đột nhiên có bà chị cùng xóm về chơi. Ngày bé cũng toàn tụ tập với nhau suốt, nên tôi cẩn hít từ đầu đến cuối. Nghe xong chị Loan lắc đầu. "Điều này còn xem minh luôn có muốn nuôi con hay không thôi, chứ thực ra vẫn còn nhiều cách mà. Luật có quy định rõ ràng hết, không phải ai cũng nhận tiền rồi nhắm mắt bỏ qua đâu em, như chị chẳng hạn." Tôi ồ lên đầy ngạc nhiên, đúng vậy tôi hỏi ngay. "Ơ, chị chị làm bên tòa án à? Có thật không hả chị?" <cười> Không, chị cũng chỉ là luật sư bình thường thôi, nhưng chị là luật sư đứng về phía lại phải. Chị cần anh luôn muốn nuôi con thì chị sẽ có cách. Ôn trời, chị Loan còn mất luận náo về rồi. Thank God you are here. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 4 của bộ truyện có tựa đề "Bố ơi lấy vợ đi", một bộ truyện về đề tài tâm lý xã hội rất hay của tác giả Trần Lê, vừa được thể hiện qua phần dẫn đọc của MC Hường Nhung. Và để theo dõi được sớm nhất tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này, thì quý vị và các bạn hãy like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh Nghe truyện để chúng ta có thể lắng nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hường Nhung xin kính chào. Và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.